Là Phật tử ở trong trần thê Vừa tu thân vừa tế độ Người ta xong hữu đột giữa đời dễ sao xuyên Giả dễ rơi bất ngờ Là Phật tử bao giờ cũng tình Không để mê trước cảnh tình nào Biết rằng các nghiệp trần lao bởi lòng không tình mới đào tạo ra. Là Phật tự đi qua tất cả nhưng mà không bận dạ nơi đâu. Dĩ như gió khắp quảng cầu không hề bí một Chỗ nào cầm chân là Phật tử biết trần như mộng. Cho nên không tham vọng sự trần mắt tai mũi lưỡi ý thân đối trần mà chẳng biết trần làm mê. Là Phật tử lo bề giải thoát quyệt Tu cho hết mắt nở đời, Niết bàn chưa được đến nơi, Con thuyền đại đạo không ngơi máy chèo Là Phật tử làm theo như Phật. Nào đáy hùng đáy lực, Đại bi những điều ngôn ngữ hành di lợi cho ba tánh chẳng dì lợi riêng là Phật tự biết kiên tội ác theo giới răng nhà Phật dạy ra. Dù ai cam vỗ đường tà, Dù lòng mình cố giữ đúng nhà chân tu, Là Phật tử thấy lũ đút Phật, Cương quyết lo tìm cách khéo lên, Không hề nín lặng ngồi yến Phật đài bụi đóng cửa thiền nhện văn. Là Phật tử lòng hành nhớ Phật Như đứa con thất lạc mẹ cha Lúc nào cũng nhớ tưởng ra Muốn cho sớm gặp mới là ưng tâm Là Phật tử âm thầm tưởng Phật Không nói ra chẳng phúc Nào quên mỗi khi quỷ khởi lên tự mình cảm thấy rất nên thẹn thùa Là Phật tử ở chùa hay chẳng sự tu hành cũng dần như nhau Bi gì chớ chẳng sắc màu Phật đâu cũng có chỗ nào là không. Là Phật tử biết lòng có Phật cho nên không có chấp bề ngoài. Cố làm tâm Phật được khai ấy là cần nhất của bài quy y. Là Phật tử nguyện ly thoát tục lóng lặng tâm hết đục quá trong Để cho đạo Pháp dinh thông ngoài không quay ngại trong không nào phiền Là Phật tử không điên đạo tâm Dũng vàng như là đánh núi to đạo đời dù phải toan lo nhưng mà không để làm cho rối lòng. Là Phật tử chữ không là dũng, nhưng phải tùy tiện sống như người. Sống đời mà chẳng mê đời Chỉ là phải sống để xoay đuốt tử Là Phật tử phải trừ vọng chấp Ở trong tâm hay vật ở ngoài Để cho đúng Pháp như lai hoàn toàn Không bị mãi mãi buộc ràng Là Phật tự thế gian chẳng mền, Nhưng tình thương ba tính vô cùng. Dù người đối đại dữ hung, Cũng đem hiện đức cũng dung thứ người, Là Phật tự trọn đời Phúng Phật. Dù cho thân còn mất, Không nào xưa kia Phật, đã dạy sao bây giờ mình phải dội trao như lời là Phật tử khuyên đời bỏ d giữ chúng nhau lo làm sự hiền lành để cùng hướng cánh bình thanh để cho đời sống nó no lành như nhau. Là Phật tử chuyển giao lời Phật Cho người trên quá đất đều nghe Biết đường tối phước đe dè biết đời Là khổ đế mà thoát ly Là Phật tử mê si quyết dạy Cho mình cho cả thải nhân sanh, Thế nên quyết chia tu hành, Để cho đất đảo hoàn thành tự bi. Là Phật tử không vì ích kỷ, Mà vì ý chí đại đồng giúp, Người chẳng có nệ công đổ Người chẳng phải vì mong trả đền Là Phật tử làm nên thiện sự Vui thu hơn là thua vạn rồng Nhưng mà lặng lẽ bên trong Không bao giờ có tâm lòng khóe khoan Là Phật tử nhẹ nhàng thay đổi Tượng trưng người dẫn lộ Tây phương Ngôn từ thay thế lửa hương Để cho ba tánh thập phương ấm lòng Là Phật tử cảm thông dân chúng Tùy mỗi người mà dũng mỗi phương Khiến cho đời đạo thích đương ngõ hậu tránh viết buồm trương ngược chiều Là Phật tử dắt dìu ba tánh dù phải đương đầu cánh thế nào Tâm hồn trước cũng như sao vẫn lo dìu dắt người vào đường tu Là Phật tử rõ phù sanh kiếp Khổ hay vui bởi nghiệp sanh ra ấy là đỉnh mạng người ta đều như thế cả Là riêng ai là Phật tử Biết Ngài qua trong Đời sống con người cũng rất mau Thế mà đầy sự khổ đau nên lo cứu đổ cách nào cho nhanh Là Phật tử ngôn hành như một đã nguyện tu thì thật chỉ tu Lo làm thuốc đức công phu như lời đã hứa như câu đã truyền Là Phật tử tâm điền khai thác Gieo giống nhà Bồ-Tát Đại Bi Ngõ hầu nuôi dưỡng Phật nhi Khỏi dòng khổ não Khỏi si mê đời Là Phật tử biết nơi siêu đòa Lo mình siêu giúp cả người siêu Thiêu là cảnh giới tiêu diêu đọa, là cảnh giới đủ điều thanh hối là Phật tử luân hồi lo giấc. Không để cho bị rớt sâu đường sâu đường đầy dẫy lương cuối cùng ai cũng thịt sướng ra rồi. Là Phật tử gọi đời thức tỉnh chớ say mê nơi cảnh hống trần. Người không thể giữ được thân huống là vật khác thì đừng hồng chi. Là Phật tử khuyên đi về Phật thật an vui và thật lâu bền. Không còn bị kiếp xuống lên tự do trên cây tọa sen thanh bình là Phật tử đinh ninh giải thoát, giải thoát ngại thân lúc sanh tiền khứ lai đều được tự nhiên. Ở Trần Nhưng đang ngồi trên Niết Ban Là Phật tử lo ban Bồ Đức Nhưng mà lòng đã dứt ngã nhân Cho nên mỗi cảnh quanh thân oán Không thể buộc mà ân chắn ràng Là Phật tử không mang danh vọng Sự đời không hề đóng lòng tham, Tu là để giải nghiệp phạm, Chứ không đông để mà làm giàu sang Là Phật tử không thang tu khó. Chỉ trách mình thiếu cố gắng tâm, Muốn cho đất, Đạo quyền thâm tu hành Dù khó cũng làm cho nên Là Phật tử đáp đền hiếu thảo Không những là cơm áo mà thôi Mà còn đem đạo siêu Vời đồ cho cha mẹ được ngồi tòa sen Là Phật tử lo rèn đạo ly Phương tiện đền đáp tứ trọng ân ngơ linh hồn với cả xác thân vẹn tròn hớ nghĩa người trần hiểu ra. Là Phật tự thấy xa hẫu biết đời người như đóa phù vân. Hột Tan lực cánh hồng trần Nên lo giải thoát cho đừng hợp tan Là Phật tử lần tràn chuỗi hột Không phải là niệm Phật Riêng mình niệm gom cho cả chúng sanh Nên trong khi niệm đây tình thiết tha Là Phật tử gần xa đổ hết Chẳng độ riêng thân thiết của mình Nhiều khi vì cả chúng sanh vui Hy sinh cả gia đình vợ con Là Phật tử chết còn nhớ nguyện Đổ chúng sanh khỏi biển trầm luân Sẵn sàng chuyển kiếp qua thân để mà cứu khách Không cần thoát ly. Là Phật tử từ bi trước hết. Đối với ai cũng quyết độ cho. Phân minh thiện ác để lo. Dạch đường tội phước để dò đi theo. Là Phật tử thường dêu thiện càm. Hùng trở hiền hiền đắng hiền thêm thấm nhuận bằng cách lặng êm giúp cho người được trở nên tu hành Là Phật tử làm lành là gốc lành cho mình lành hết mỗi người nghiệp Thân nghiệp ý nghiệp lời không cho tạo tác ra mười thứ hung. Là Phật tứ lòng trung với Phật tu hành cho đến phúc cuối cùng. Từ bi hữu thị hữu chung xấu bồ chẳng ném tung giữa đường là Phật tứ cũng vườn cho Phật. Chẳng phải riêng lễ vật hoa hương đến như thánh mãn cũng là sẵn sàng hiến cả cho nhà từ bi. Là Phật tử trong khi nghe Pháp mới vui mừng hơn là gặp giãn rồng Pháp màu cứu khỏi lông đông vàng dòng trắng giúp khỏi dòng trần ai Là Phật tử rồi mài kinh kề Kinh kệ là chỉ vẽ đường đi muôn đi đúng hướng từ bi những lời kinh kệ thượng ghi chạm lòng. Là Phật tử cầu thống kinh nghĩa, kinh kệ không phải để đọc xuống đọc Kinh mà nghĩa không tường khác nào Con két nháy luôn tiếng người Là Phật tử tinh nơi Phật thanh Nhưng mà không mê tính dị đoan Nếu không minh bạch con đàn Dù linh nghiệm mấy cũng gian ra ngoài Là Phật tử rất sai xưa đạo Sai xưa nơi tranh giáo mà thôi Không sai xưa các sự đời Vì rằng đời chẳng giúp người thoát ly Là Phật tử thật vì giải thoát Giải thoát cho hồn sát hiện nay Và còn giải thoát Tương lai cho không bị nghiệp đậu thai xấu đường. Là Phật tự chấn dương ác nghiệp em vì thấy rằng nó rất hiểm nguy. Nay người có trốn khỏi đi sau này cũng bị nó trì lôi ra là Phật tử thấy ta bà khổ Không một ai lọt sổ vô thường do nơi nghiệp trước đã dương nên nay chịu kiếp thịt xương tám trần Là Phật tử biết thân trượt già Không vì thân tạo quá khổ sao Mà là mượn xác trần lão tu cho hết bị sanh vào cõi mây Là Phật tử quyết kề bên giác Bằng cách tu thân xác Tải trần Phạm thân quyết đổi Phật thân Như xưa Đức Thích Ca Tôn đã làm là Phật tử cho khám trí nguyện Tất nhiên là toàn thiện đường tu sát phàm mà chẳng phàm phu Tây phương ký hiệu diêm phù rút tên là Phật tử muốn nên đạo cả chịu khó tu chẳng giả trách than sự tu nêu để dở gian cứu mình không được khó toan cứu người là Phật tử biết đời sông ngăn Biết Phật môn khó đẳng bước vào, cho nên tu niệm cần lao những điều công đức mau mau lo làm. Là Phật tử không cam chịu đòa, nên mới đành chịu khổ hạnh tu. Khổ mà được khỏi phàm phú hơn vui mà chịu canh tù trần gian Là Phật tử khai đàn tĩnh đổi đưa người về tới chỗ thanh nhàng Không còn sống kiếp gian nan không còn thấy cảnh khô kháng cảm tình Là Phật tử hòa bình yêu nhất Nên luôn luôn dục thúc người hiền Muốn ai ai lúc sanh tiền Cũng đều hoạnh phúc bình yên vui dày Là Phật tử lo gây thảo thuận Từ gia đình đến tận quốc dân Người đều tương trợ tương thân không phân giai cấp chẳng phân nghèo giàu Là Phật tử nhìn vào sanh chúng thấy ai ai đều cũng như mình Người nào cũng có tênh linh nên ai cũng có thể thành Phật tiên Là Phật tử, Phật duyên thì râm, Còn má duyên thì chẳng hề gieo. Phật duyên sẽ khỏi hiểm nghèo, Má duyên tất bị đùm đeo tai nạn. Là Phật tử rỗng đàn nhân thiện, Từ người gần chó đến kẻ xa. đều nhân lẽ thiện giúp ra thương người, Cũng thế như là thương thanh, Là Phật tử lo hứng chánh đạo. Phước huệ cho người tạo không ngừng, Không điên phước huệ xác thân mà gồm cả phước huệ chấn linh hồn. Là Phật tử ngục môn dẹp rắc cửa Tây phương cực lạc mở ra. Ban vui cho khắp muôn nhà cứu án cho cả người ta khổ sầu. Là Phật tử nhớ câu Phật quyết hành theo như ý Phật truyền ba đời nghiệp báo tương liên thuyền thiện diến thì tạo ác duyên, thì đình là Phật tự lửa sân vừa phát nước mà ha liền tác đến ngay Trong chừng không hở phúc dây rừng thiền chẳng để hiếu cây bồ đề Là Phật tử theo lệ luật đầu không để cho siêu xảo đường tu Lo bề khai tri phá ngô phước duyên lo tích công phu lo bồi là phật tử không thôi diệt Phật Phật là nhà cứu giấ chúng sanh Phật là trọn sáng trọn lành Phật đem hạnh phúc hòa bình thế gian là phật tử mở mang thiên hạ ra khỏi dòng cương tỏa Phàm phu Tâm hồn chẳng để mờ lu lợi danh chẳng để làm ngu cuộc đời. Là Phật tự cho người vui vẻ chẳng gây buồn tẻ cho ai. Vui này còn được Vui mai từ vui ngắn ngủi đến dài lâu vui là Phật tử ngược xuôi đều tiên Khó dễ không thể biến đổi lòng tu hành cố gắng lo xong đạo màu nhất quyết cho thông tốt cùng Là Phật tử Thủy chung Phật tử Đạo lo tu Phật sự lo hành Trọn đời lánh trước tìm thanh Cứu mình độ thế là danh cửa thiền Là Phật tử sơn xuyên chẳng ngài Khách hữu tình thì lãi tình nơi Dù người nghèo khổ tả tơi cũng vui lấy đạo xíu giờ chỉ cho là Phật tử như đò đưa khách muốn qua sông thì rước đưa ngay mặc dù khách ấy là ai đò mình cũng vẫn vui gây mây chèo Là Phật tử thấy bèo bọt kiếp Mới rất xót thương cho nghiệp đời người Chỉ cho cách sống an vui bảo Cho biết cảnh tốt tươi mà tìm Là Phật tử trang nghiêm đạo hành Nhưng không ngờ trước Cảnh khổ đau Thấy đau khổ Phải cứu mau ấy Là phấn sự kẻ vào Phật môn Là Phật tử tâm hồn như Phật Vì chúng sanh mà giấc đời tư Tìm ra đạo Pháp Chẳng như cho sanh chung biết cách trừ nghiệp mê. Là Phật tự xứ quê tại Phật, Ở thế gian là cuộc lưu hành, cảnh không quyên rũ được tình lòng người du khách, Vẫn đinh ninh về là Phật tự biết mê là khổ. Mê Dũng là cái ổ lạc lầm Cho nên chẳng để mê tâm giữ Cho tư tưởng viết làm tỉnh luôn Là Phật tử chẳng cuồng tin tưởng Tin tưởng sau khi lưỡng xét rành Thấy rằng chân chánh cao thanh hoàn toàn cứu giấc chúng sanh đấm mà là Phật tử trọn niềm với Phật đem hết ra tài sức độ dân quản chỉ mưa nắng tạo thành miễn cho người được hướng chân phước màu. Là Phật tử khẩn cầu Đức Phật, Chẳng cầu riêng ban phúc cho mình. Mà cầu phúc cả chúng sinh, Chúng sinh không có thì mình cũng không. Là Phật tử đầy lầm quán ai? Thương mọi người chẳng phải thương riêng, Mình yên thì giúp. Người yên mịn thiền Phật Giúp người thiền Phật theo Là Phật tử không kéo cỏ tênh Từ cánh trần đến cảnh tây phương Cánh trần thì rống tình thương Cánh tây phương mở rộng đường đổ tha Là Phật tử gần xa thương hết Xem người như thân thiết rúc r่า cho nên chẳng nghĩ riêng ta mà là thường nghĩ suy ra đến người. Là Phật tử đạo vui học hỏi, phước đức vui tìm tỏi lo làm. Giàu sang danh giọng chẳng ham, Chỉ ham nhập thanh siêu phàm mà thôi. Là Phật tử luân hồi lo tránh Bởi luân hồi là cánh tan thương. Ví dụ là bậc đế Dương có ngài cũng chết không phương sống hoài là Phật tử cõi này biết già. Giả sử đời giả cả sát thân cuối cùng vật tán người phân như xương ngọn cỏ như dần mây bay. Là Phật tử trần ai có gạt Biết trần ai là giấc chim bao Thấy vui mà chẳng vui nào Người càng lưu liếng càng đau khổ nhiều Là Phật tử không chiều dục dòng Chẳng để cho tâm động bất lành ở nơi uế trước mà thanh cảnh tuy hung dữ mà lành được tâm. Là Phật tử đạo chấm sâu gốc gió mưa đời khó tróc khó nghiêng. Đúng kỳ qua nở hoa liền mặt dù trong cảnh đảo điên hồng trần. Là Phật tử chi chân chi chanh Tuy thân phàm mà tanh chẳng phàm Cho nên những việc muốn ham hoàn toàn Khác hẳn lòng tham của người Là Phật tử nói cười điềm đàm Không bao giờ có gián kiêu canh Giữ gìn phẩm hạnh nhà Tăng trao dồi Tăng nết kẻ chân tu hành Là Phật tử Phước sanh tội diệt Khác hơn đời Phước tiệc tội sanh Phước sanh cho đến trọn lành tội trừ Cho đến một manh không còn Là Phật tử làm con có hiếu Làm mẹ cha tiêu biểu hiền nhân Vợ chồng thì vẹn ái ân Anh em thì vẹn cán cân nghĩa tình Là Phật tử cùng tính cậy lần Chẳng đem lòng bối phản giữa nhau Lòng tin cậy rất quý cao, Được tin cậy tức được mau công thành, Là Phật tử không ganh tài đức, Người hơn mình thì rất kính yêu, Mình hơn người chẳng hề kiêu, Thấy ai còn kém thì dịu dắt lên. Là Phật tự tiến trên công ích, Thích việc chung hơn thích việc riêng. Việc chung thường đặc ưu tiên, Cho nên chẳng lấy việc riêng hiếp người, Là Phật tử thân vui cho đạo. Giở công vui cho ảo mộng đời, giết đời chẳng muôn đua bơi, chỉ lo việc đậu cho đời được siêu. Là Phật tử đổ chiều đổ sớm mi độ tại gia độ chúng am dân. Độ thành thí độ thông lần độ tâm hiền đức. Độ thân nó lành là Phật tử tu hành sáng suốt Dân sáng ra nước được thành ra ai ai cũng được Hiền hòa người người nó ấm nhà nhà bình yên là phật tử vừa chuyến Tu luyện vừa làm ra những chuyện người nhờ nhờ cho thân sống hiện giờ nhờ cho hồn thoát được về Tây Phương là phật tử vô lượng cứu tế tình yêu không hạn chế một nơi tình yêu khắp bảo trời muốn cho ai cũng hết đời trầm luân là phật tử muốn thân thiện khắp muốn quả bình được lập năm chââu nắm tay người khắp địa cầu nạn nghèo nả đói nạn đau lo trừ Là Phật tử thì tư tưởng rộng, gì toàn dân mà động tác ra. Lúc nào cũng rất dị tha lợi mình, Mà hãy người ta không làm, Là Phật tử đời khám đảo vẹn. Màn vô mình đã viên trống không cảnh không mê hoặc, Được lòng tự do theo tánh đại đồng tự bi Là Phật tự hành di cao thường Cứ đồng theo Ly tưởng Phật gian Giải mê khai ngộ người ta Tâm hồn tự giác giác tha bao trầm Là Phật tự muốn sum hợp mại Cánh ly tan đổi lại cảnh hòa Tây phương thai Cõi ta bà trường sanh thay Cái khổ già chết thân Là Phật tử xa gần kêu gọi Làm hiền lành cho khỏi quả tay Ráng tu cho thấy bụng lại Để không còn bị kéo dài kiếp mê Là Phật tử không hề thôi chi Có khó khăn đạo ly mới cao Khó khăn càng lắm Chừng nào tu hành càng được Rồi vào nhiệt tâm Là Phật tử thật hâm mộ đạo tu từ trong tim não tu ra. Như là Phật tổ thích ca cho nên khổ hạnh coi là như không. Là Phật tử chỉ mong giải thoát. Ngoài ra không khao khắc chỉ hơn nếu chưa giải thoát. Thông Trân Thị là Phật tử Chưa ngừng sự tu Là Phật tử tâm thu kết lại Không để cho bừa bãi trong lòng Hồi quan phản chiếu cho thông Để cho ông chủ nhân ông hết buồn Là Phật tử trên đường về Phật Diều người này lố dắt kẻ kia vui cùng hưởng khổ cùng chia làm cho cảnh Phật người về được đông là Phật tử muốn không ai khổ Nên ra tay tế độ không ngừng khổ thân lo Tế độ thân khổ hồn lo Tế độ chân linh hồn Là Phật tự ngục môn chẳng ngọ Mở khai đường tinh độ siêu sanh Cho người trường cứu an lành xác thân hết Cổ hồn linh hết mờy là Phật tự thấy cơ tạo trong lo cho đời người mong xấu căn nếu không sớm biết ăn năn tất là nghiệp khổ nấn hoằn kiếp sau Là Phật tử nhìn vào ác thế Đau đớn lòng như thể kim châm Thấy đời tai qua càng thâm Bê tâm thiện ích còn tâm ác nhiều Là Phật tử đạo kêu gọi mạnh Kêu cho người được Tình thức ra con người thì mới có ta vì mình hãy kẻ ấy là bất công là Phật tử nặng lòng với thế lo đỡ nặng bất kể ngày đêm nhân sanh đời sống chưa em là người Phật tử càng thêm giúp giùm Là Phật tử sống đùm đậu tàm, sống tu hành, sống càm hóa dân. Không hề sống bám chặt trần, sống hồn thanh, tình sống thân nhẹ nhàng. Là Phật tử lấp bằng khổ hại, đem tử sanh đổi lấy niết bàn. Ngoài dòng chi phối thế gian, Thần tâm thường được hoàn toàn tự do. Là Phật tự tìm cho gặp Phật, Phật tại trần Phật đất Tây Phương, Tại trần có Phật, Không tưởng thì Tây Phương Phật Xa đường khó mong Là Phật tự tâm lòng biết quý Sự giật không gia trị bằng lòng Có lòng thì mới thành công Không lòng thì chẳng làm xong việc nào Là Phật tự thấp cao tại đức Không tại nơi Tài sức nhỏ to Nhìn người lấy đức ra đo Không dùng lấy sức Tài so với người Là Phật tử Chiều đời thử thách Không trách Người chẳng cách thiên công mà thường cánh vẫn nơi lòng vàng thao muôn biết lửa hồng phải nung. Là Phật tự thứ dung cho kẻ những lòng không có thể dung mình. Trong tâm luôn có pháp đình khi mình phạm lỗi đem mình xử ngay. Là Phật tự dùng cái thước giới đo lấy mình biết tội hay không. Luôn luôn chủ định trong lòng không cho ngoại cánh cuộn ngóng tâm thần Là Phật tử nguyện dưng lời Phật Lũ tam bành lục tặc dẹp sông A di đà Phật nằm lòng quấy không còn tượng ác không còn làm Là Phật tử tánh phàm lo sửa Sửa cách ăn thôi ở thương ngài Sửa trong rồi sửa tới ngoài Sửa cho đến chẳng còn sai chỗ nào Là Phật tử nâng trao mau sang Giả nhanh thì gạo trắng cũng nhanh muôn cho đạo quả mau thành sự tu cần phải lo hành cho mau. Là Phật tử không ngào ngăn bước lấy nhiệt tâm làm thước để đoan, Muốn qua đạo nở thơm thoa Phải nặng dung tươi Phải chờ thời gian Là Phật tử mưu toan diệt lớn Nhưng lòng không để bận sự đời Sử đời là bọt nước côi Chỉ lo giải quyết cho rồi mới ưng Là Phật tử biết thân tạm già Thân mình như thân cả người đời Sống trong ba cái tắc hơi Biết hơi khi dứt thì đời cũng tan Là Phật tử cầu an thế giới Từ Bắc Nam cho tới Đông Tây Không còn ai giết hại ai Mà người nào cũng ra tay giúp người Là Phật tử khổ bươi tận gốc Khổ bão sâu cũng móc hết ra Tu không cứu khổ riêng ta Mà tu cứu khổ ta Bà Thế Giang là Phật tử Theo đàn siêu rồi Nhất quyết không theo lối đỏ đài đó đại lo cởi mở ngay đọa mình hoặc đó đại ai trên đời là Phật tử mỗi người như một không biệt phân danh tộc sắc màu Trần lao độ khỏi Trần lao danh không cần biết nghĩa nào cần ghi. Là Phật tự thoát ly khuôn khổ Được hoàn toàn trình đấu tự do Chỗ bụng mà vẫn thơm tho Gần nơi tội lỗi khỏi lo phạm giàu Là Phật tự khác nào tòng ba Suốt bốn mùa màu lá vẫn xanh Nắng mưa ấm lạnh mặt tình màu xanh Vẫn được trọn danh màu xanh Là Phật tự tâm lành chẳng đổi Nghèo cũng lành phú quý cũng lành Tâm lành trọn lúc Bình sanh bỏ thân thì chịu bỏ lành thì không.